Anh luôn ở bên em Chương 4 Gặp lại mà như lần đầu tiên Cao Linh và vị phó tiên sinh kia hẹn gặp nhau vào buổi sáng ở làng Cao Lãnh Nhưng do ông chủ Cao còn gặp phải một hộ đốt củi ở địa phương Vì vậy sau khi trưng cầu ý kiến của viên viên Hai người liền đi xe đến đó sớm hơn dự kiến Viên viên nghĩ Người ta đi bàn chuyện làm ăn mà cô ở bên thì cũng vướng Cô bè nói mình sẽ đi loanh quanh ở gần Sau khi tách khỏi Cao Linh Viên viên đi thẳng lên theo con đường cổ Từ bến thuyền cạnh sông Hai bên đường có cây cổ thụ che cả bầu trời Cành lá xum xuê cản phần lớn ánh sáng Dù trong thời tiết nóng bức thế này Con đường vẫn mang đến một cảm giác mát mẻ Mới đi không bao lâu Viên viên liền thấy một cái đỉnh trông có vẻ cổ kính ở trước mặt Trong đình nghỉ chân đó còn dựng một cái bia đá lớn. Cô sải bước nhanh đến, ngừng đầu lên nhìn tên đỉnh. đình tiếp phu, hóa ra nơi đây là chỗ mà vợ của những người công nhân làm gốm thời xưa đợi chồng mình đi đào đất xét trắng về. Cô đang chìm trong suy nghĩ thì một người bất tình lình đi ra từ sau tấm bia đá, làm cô giật ngảy. Thật ra, người bất ngờ xuất hiện nọ, mặt mũi không hề xấu chút nào. Mà ngược lại, anh ta rất tuấn tú, dáng người cao lớn, mặc áo cần ca xua màu hè màu xám nhạt, không đeo phụ kiện gì thêm. Chỉ cần đứng thôi cũng khiến người ta nghĩ tới 8 chữ. Khoan thai, điềm tĩnh, phóng khoáng lại thanh nhàn. Thay vào đó, tuổi tác của anh khá khó đoán. Trông thì không lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng sự chín chắn và điềm tĩnh này lại cần thời gian mới có được. Đúng là làm người khác không đoán được tuổi Viên viên bất giác ngần người nhìn anh một hồi Không hiểu sao lại có cảm giác cô từng biết anh Suýt nữa thì cô đã buột miệng hỏi Trước đây tôi đã từng gặp anh rồi à May mà cô kiềm chế được Câu này nghe thế nào cũng giống như một câu bắt chuyện vụng về Xin lỗi cô bé Anh làm em giật mình hả Người đó mở miệng Giọng nói ấm áp Nếu lắng nghe thật kỹ Thì còn nghe ra chút khàn Mà lúc anh nói Anh nhìn cô Khóe miệng như còn có ý cười nhẹ nhàng Kiểu nhìn đó khiến người ta có một cảm giác kỳ diệu Nhưng không hề thấy bị mạo phạm Nhưng mà cô bé Trình viên viên cúi đầu nhìn chính mình Áo phông trắng Quần điếm bỏ lửng Vì đội mũ trống nắng Nên cô tết hai bên Vài đeo ba lô Hơ, Quả thực trông khá trẻ con Lúc này Cao Linh gọi điện thoại đến Viên viên vội vàng nghe máy Ông chủ Cao nói đã làm xong việc Bây giờ sẽ qua chỗ cô Sau khi nói chuyện với ông Viên viên phát hiện người đàn ông trước mặt vẫn luôn nhìn cô Mà sau đó Anh gọi tên cô một tiếng Chính viên viên Vâng Viên viên ngơ ngẩn đáp Anh ta liền cười nhẹ Chào hỏi Chào em Anh là phó bắc thần Cao Linh đã kể về anh về em phó bắc thận viên viên nhìn người trước mặt cô cảm thán quả nhiên là đã từng gặp anh nếu cô nhớ không nhầm thì anh là cháu trai của cô của ông nội trình bạch so về vai vế thì anh bằng vai với trình thắng hoa mà tuổi lại chỉ hơn trình bạch có 5 tuổi nhưng vì quan hệ hai nhà trình phó khá xa nên đôi khi không hay qua lại chỉ là hồi đầu cấp 3 cô vừa đến thành phố này ở trong nhà chú thắng hoa chưa được bao lâu thì phó bắc thần tới nhà họ trình một lần để trả lại cuốn sách y của ông cụ nhà họ năm đó. Khi ấy cô không dám làm phiền, chỉ đứng trên lầu lặng lặng nhìn, nhìn đến tận lúc anh rời đi. Do anh làm cô có cảm giác thật gần gũi, cộng thêm khả năng nhớ mặt hơn người một chút của mình, viên viên vẫn nhớ anh đến tận bây giờ, dù chỉ nhìn từ xa xa một lần từ ngày còn nên thiếu. Lòng vòng mãi, Hóa ra phó tiên sinh mà ông chủ cao nhắc tới lại là chú phó. Quả đúng như câu, cuộc đời thật nhiều chuyện trùng hợp. Viên Viên nghĩ không biết có nên nhận người quen không, nhưng sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Anh không quen cô, hơn nữa mối liên hệ giữa anh và cô phải gọi là xa không thể xa hơn. Viên Viên vội vàng cười cười, lịch sự giơ tay ra trả lời theo trình tự. Thấy phó đã nghe tiếng từ lâu. Em là biên tập viên của tạp chí truyền thừa, tên Trình Viên Viên ạ. Hiện giờ em đang làm chuyên mục một kỳ về đồ gốm, hy vọng thầy Phó có thể chỉ bảo nhiều. Phó Bắc Thần cũng lịch sự dơ tay ra, nắm lấy tay cô. Tay anh khô ráo và ấm áp, lúc này Viên Viên mới để ý thấy tay anh đẹp vô cùng. Phó Bắc Thần thấy đối phương cứ nắm tay mình mà có vẻ không có ý định buông tay. Anh thấy lạ nhưng cũng không thể hiện ra, liếc nhìn cô một cái. Viên viên giờ mới hoàn hồn, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Cô nhanh chóng rụt tay về, ly nhí nói một tiếng xin lỗi. Phó Bắc Thần không để bụng, anh tiếp lời cô vừa nãy. Không dám, chúng ta nói chuyện nhé, tôi đã đọc qua tạp chí của các em, khá là hay. Phó Bắc Thần có thành tích học tập nghiên cứu cao, lại được nhiều người tưng bốc như vậy mà vẫn khiêm tốn, quả là hiếm thấy. Mà đối với sự phần tâm một giây trước của bản thân, Viên viên chỉ có thể tổng kết Ai đó quá đẹp Sau đó Cô nghiêm túc hỏi Thầy phó Tên thầy bắc thần Có phải được lấy từ câu Cầm quyền phải có đức Giống như sao bắt đầu ở nơi cố định Cho các ngôi sao vây quanh không Nói xong lại phát hiện ra Mình tiếp tục mắc lỗi Cô vừa mới vứt luôn cái họ Mà gọi anh trực tiếp là bác thần Khi Phó Bắc Thần nhìn cô gái trước mặt, trên khuôn mặt anh luôn hiện hữu một nụ cười nhẹ. Ừ. Thấy đối phương có vẻ không phát hiện, Viên Viên thầm thở phào một hơi. "Thầy Phó." Anh ngắt lời cô. "Em gọi tôi Phó Bắc Thần là được." Viên Viên khó xử, gọi thẳng tên thì nghe thế nào cũng có cảm giác cô trèo cao, muốn lẩn thân với người nổi tiếng, nhưng lại nghĩ trước đây cô từng gặp anh. Một loại cảm giác thân thiết vẫn còn đó Cuối cùng viên viên bèn nghe lời Vậy được Em sẽ gọi anh Gọi anh Phó Bắc Thân Ừ Hai người đang nói chuyện Thì lại có người vào đình Người đến đã quá 50 Mặt mũi khá đặc biệt Lông mày cong hạn xuống Mắt ba góc Mũi hách Lại thêm tròn dấu dê Còn mặc trên người một bộ quần áo được gọi là kiểu Trung Quốc Vừa vào trong đình Ánh mắt ông ta liền đảo qua đảo lại giữa Phó Bắc Thình và Trần Viên Viên, lồng mày hơi nhướng lên, ông ta cười nói Hai vị đều chưa kết hôn Viên Viên giật mình, những người về phía Phó Bắc Thần theo bản năng Không ngờ Phó Bắc Thần nhìn sang cô, sau đó trả lời người nọ Đúng là chưa kết hôn Viên Viên không khỏi thầm nhủ, sao anh biết chắc là cô chưa kết hôn chứ Người đàn ông kia cười kha kha, chom râu dê rung rung. Đường tình của hai vị gặp gỡ, vốn là trong vòng 3 năm tốt nhất không kết hôn, nhưng mà mọi chuyện đều có cách hóa giải, chỉ cần tốn chút tiền. Câu này khá là nghệ thuật, ông ta không nói rằng hai người là một đôi, nếu không là một đôi thì ông cũng không nói gì dài cả, mà nếu là một đôi, hai người tất nhiên sẽ tự nghĩ về phía sau. Viên Viên nhìn sang Phó Bắc Thần, Đợi phản ứng của anh Bản thân cô không biết nên đối phó với những thầy bói như thế này kiểu gì Nếu chỉ có mình cô Thì cô sẽ không để ý đến ông ta Phó bác thần lại không thể hiện rõ suy nghĩ của anh Ô Anh nhớ mày Người nọ thấy có hy vọng bền tiếp tục nói Tôi có mấy tấm bùa may mắn đây Các bạn có thể mua hai cái Mang theo bên người là có thể mau chóng được Người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc Viên viên vừa nghe liền tự nhủ Biết ngay mà Cái đuôi lừa đảo lộ ra rồi Cô đang định ra ý với phó bác thần Bảo anh đi Không ngờ anh lại hỏi Bao nhiêu tiền một cái Thấy hai người cũng có duyên Nên tôi lấy ra rẻ Một trăm một cái Ông ta vút vút sâu trông mặt rất đau khổ Đáp thế Cuối cùng viên viên không thể nhẫn nhịn được nữa Mà một miệng cảm thán Bà bác tần thông xong lấy ví từ trong túi, rút ra hai tờ 100 đưa cho ông ta. Tôi mua một đôi. Viên Viên nhìn anh kinh ngạc, mặt đầy khó hiểu. Người Nọ Vũ đùi, "Được." Sau đó lấy ra hai chiếc túi nhỏ màu vàng từ trong cái túi, đưa sang, nhanh chóng cầm lấy hai tờ 100. "Hai vị, tôi vẫn còn có việc trên núi, có duyên lại gặp các bạn. Chúc hai vị có nhân duyên mỹ mãn như ý." Sau khi buôn bán có lời, Ông ta hế hưởng đi mất Thấy ông ta sắp biến mất trên đường núi Viên viên quay đầu sang nhìn người bên cạnh Khó hiểu mà hỏi Anh Ông ta rõ ràng là kẻ lừa đảo Sao anh còn bỏ tiền ra mua cái bùa của ông Cô không tin Cô còn thấy được là lừa đảo Vậy mà phó bác thần lại không nhận ra Dạ hay thật Thì không cần thiết quá để ý Hơn nữa Có nhiều lúc em sẽ tình nguyện tin đó là thật cũng không có gì không hay. phò bắc thần trả lời hờ hững. lãnh đạo trẻ quả nhiên là không thiếu tiền, viên viên thở dài chống bụng. phò bắc thần đưa chiếc túi thêu hoa sen tịnh đế sang cho cô. dù sao cũng đã mua, tôi tặng em một cái. rõ. cô vội xua tay, cười xấu hổ. cái này em không lấy đâu. nhớ lại người vừa rồi, cứ mở miệng ra là hai vị hai vị, suýt nữa thì nói thẳng họ là một đôi luôn. Nếu cô còn nhận lấy cái túi Thì có khác nào thành đôi thật Phó Bắc Thần cười Cũng không ép cô Anh giữ luôn cả hai chiếc túi nhỏ Khi Cao Linh đến đình tiếp phu Viên viên và Phó Bắc Thần đang nói chuyện Về những địa điểm cổ xưa Ở thôn Cao Lãnh Trước đó viên viên gửi tin nhắn Tới ông báo rằng cô đã gặp Phó Tiên Sinh Bắc Thần Thật ngại quá Tôi đã để cậu phải đợi lâu Nhưng thấy cậu cùng trình tiểu thư đây Nói chuyện vui vẻ như vậy Chắc tôi cũng về muộn hơn nữa cũng không sao Thái độ của Phó Bắc Thần tiếp tục ấm áp như gió xuân Anh chỉ cười trước câu nói của Cao Linh Còn viên viên thì vừa nhìn thấy Cao Linh vừa nghĩ Không thể tin nổi Cao Linh và Phó Bắc Thần mới quên nhau hôm qua Tuy nhiên nhớ lại cô và ông ấy cũng mới biết chiều qua Vậy mà giao lưu chẳng có gì trở ngại Không thể không thừa nhận ông chủ Cao là người có khả năng mà dây trước mới quên bạn dây sau đã khiến mọi người coi nhau như bạn lâu năm Có lẽ đây chính là sức hút của ông chủ Cao Viên viên đang thầm nhủ Nên không để ý thấy rằng Lúc phó bác thần nói chuyện cùng Cao Linh Ánh mắt anh thì thoảng lại nhìn về cô Ngày hôm nay Viên viên thu hoạch được rất nhiều Không chỉ được nhìn thấy rất nhiều đồ thật Được gọi bằng từ chuyên ngành trong tài liệu Mà còn được dẫn dắt bởi hai vị hướng dẫn viên chuyên nghiệp Nên còn biết thêm tác dụng của chúng So với việc cô chỉ đọc tài liệu Thì có hiệu quả hơn cực nhiều Cuối cùng Cô còn bị đưa đi gặp một vị sư phụ chỉ đạo Của Trần Cánh Đức Vương Gia Văn Tất nhiên Mấy ngày trước Viên Viên đã đọc tài liệu Về sư phụ chỉ đạo Nhưng cơ bản là không hiểu Ấn tượng duy nhất mà cô khắc sâu Đó là cái vị sư phụ chỉ đạo đồng Tân Vạn và thời Minh năm vạn lịch đã lấy thân tuấn táng trong lò dù sau này được phong là phong hỏa tiên sư còn được thơ cúng bởi người thợ gốm hết đời này đến đời khác nhưng viên viên thấy câu chuyện của ông quá bị thảm thảm tới mức mỗi khi cô nhớ lại đều thấy sợ vì hiện tại trong Trấn có khá nhiều lò củi được xây lại nên vương gia văn bền trở thành một người bận rộn, khó mà thay thế gặp ông rất khó vậy mà lúc này cô lại có thể gặp được Tất nhiên là nhờ mặt mũi của phó bác thần với ông chủ cao. Vị sư phụ đã hơn 70 này dường như đã quen biết từ lâu với phó bắc thần. Trong lời nói có thể nhận ra sự khiên ngợi của ông đối với anh. Viên viên phỏng vấn Vương Gia Văn không lâu thì đã có xe đợi ông ở bên ngoài. Cô hiểu rằng ông rất bận nên cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ vội vã kết thúc buổi phỏng vấn sau khi ông đi, trời vẫn còn sớm nên ba người viên viên tìm một quán ăn ở hàng Cao Linh ăn tối. lúc về lại chỗ Cao Linh, viên viên ngồi xe của phó Bắc Thần. vừa lên xe, cô liền ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. sau đó lại thấy bông hoa sen đá đặt cạnh kính chắn gió. viên viên kêu a một tiếng, nhìn sang phó Bắc Thần, tiếp tục a thêm một tiếng. sao vậy? phó Bắc Thần quay đầu nhìn sang cô. viên viên lắc đầu. Không, không có gì ạ Chuyện trùng hợp bé còn con đó Thôi khỏi phải nói ra Trên đường về Viên viên xem lại ghi chép của cô ngày hôm nay Không khỏi cảm thán Quả nhiên đọc vạn cuốn sách Không bằng đi ngàn dặm đường Đương nhiên là nếu trên đường có sư phụ dẫn dắt nữa Thì chỉ như hộ thêm cánh Phó bác thần ngồi trong xe Nghe câu này không nhịn được cười Tới thôn của Cao Linh Hai người xuống xe Anh hỏi Mai em về Thanh Hải à Vâng Ai ra Đêm nay còn phải nhanh chóng viết bàn thảo nữa Tối nay viết xong Mai về lại sửa cho hoàn thiện Bữa kia nộp lên chủ biên đợi phán quyết Chắc không tới mức chết thảm Viên viên cũng không chắc lắm Tối nay tôi cũng ở đây Ngày mai đi Viên viên vui vẻ hỏi Vậy nếu em có vấn đề gì không hiểu Có thể hỏi anh đúng không Tất nhiên rồi Phó Bắc Thần quầy đáp Ngừng trong giây lát rồi từ từ nói Mai em cũng có thể ngồi xe tôi về Vậy thì quá tốt rồi Lần này đến chấn cảnh Đức Cô gặp được phó bác thần đúng là may mắn Buổi tối Cao Linh cho cô mượn bàn làm việc của ông Còn Minh thì kéo phó bác thần đi ăn bữa khuya Bàn ông cực tốt Viên viên mở máy tính Bỏ laptop và tài liệu sang bên cạnh Để dễ dàng lấy đọc lúc cần Đêm trên núi hơi lạnh sau khi viên viên tắm xong thì cô mặc một bộ váy liền màu đen không tay bây giờ cảm thấy hai vai hơi lạnh cô bèn đứng dậy vận động cơ thể một chút ai ngờ lại làm nên một trận gió khiến mấy trang tài liệu trên bàn rơi xuống viên viên cúi người nhặt không lâu sau liền có người khom lưng nhặt lên trang cuối cùng viết thế nào rồi là phó bắc thần sắp xong ạ thầy phó bắc thần thì viên viên vui vẻ hẳn cô đứng dậy không ngờ không cẩn thận lại để đầu đụng vào cạnh bàn ơ sao không thấy đau Viên viên khó tin ngước lên nhìn Thì ra phó bác thần đã kịp thời Dơ tay cản giữa đầu cô và cạnh bàn Xin lỗi, xin lỗi Anh không sao chứ Viên viên nhìn bàn tay bị và đập đến đỏ lên Không biết nên làm thế nào Không sao Phó bác thần rút tay về Sau khi cười nhẹ với cô thì hỏi Lúc viết có vấn đề gì không Có, à không, không có Cô thấy đã phiền anh Nên ngại không muốn làm phiền thêm nữa Ai dè, phó bác thần nhanh nhẹn tới trước laptop cô. Anh hỏi, tôi đọc được chứ? Sau khi được viên viên gật đầu, anh ngồi xuống bắt đầu chăm chú đọc thật. Trong lúc anh đọc, viên viên nhìn sườn mặt anh chăm chăm không hỏi tự hỏi. Gia đình như thế nào mới có thể dạy nên một người như thế này? Gió ngoài cửa thủy tới, viên viên không nhịn được mà co giò cả người. Phó bác thần bỗng ngừng đầu lên khỏi màn hình, hỏi cô. em Lạnh à? Nếu không phải anh luôn để ý đến cô Thì chắc chắn không thể chú ý tới chi tiết này Nhưng viên viên không hề nghĩ nhiều Cô cười, mắt cong cong Không sao À đúng rồi, ông chủ cao đâu ạ Chú ấy uống say Tôi đã để tiểu lý lôi chú về phòng ngủ Nghe vậy viên viên liền cười thành tiếng Anh ở nhà của chú ấy mà lại đối xử với chú ấy như vậy phó bắt thần lắc lắc đầu Tử lượng quá kém Sau đó anh nói tiếp Đêm trên núi lạnh Em mặc thêm áo khoác đi Tôi ở đây xem giúp em Rõ ràng lời anh ta nói rất nhẹ nhàng Nhưng không hiểu sao viên viên không thể phản bác lại Thế là cô bền ngoan ngoãn Đi lên tầng Đến khi cô xuống Thì phó bác tần đã dọn dẹp xong cả bàn Tôi thấy báo cáo em viết khá ổn Tôi sửa lại đôi chỗ Mai em xem lại nhé Anh nói xong thì tắt máy gấp máy lại Viên viên bật cười, anh tắt máy rồi, em cũng chỉ có thể nghe theo thôi. Anh ngừng đầu lên nhìn cô, hỏi, đi dạo không? Cũng được ạ, viên viên vui vẻ nhận lời. Trong sân bay đầy đồ gốm nông hỏng, đủ loại hình dạng, to có, nhỏ có, ánh trăng mềm mại chiếu xuống, mấy tác phẩm đó đứng độc. Cô mà cao ngạo, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, không tách biệt nhưng độc lập. Phó Bắc Thần đứng lặng nhìn những tác phẩm nghệ thuật bị hỏng. Về mặt anh không thể thấy rõ dưới ánh sáng lờ mờ. Sao ông chủ cao lại giữ những đồ gốm hỏng? Giá trị thấp này mà không đập vỡ đi ạ? Viên viên hỏi nhỏ. Phó Bắc Thần im lặng rất lâu, cho đến khi viên viên tưởng rằng anh không nghe thấy, thì anh mới chậm chậm trả lời một câu. Đồ gốm cũng như viên ngọc, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Có thể thấy Cao Linh rất coi trọng chúng. Vì vậy thà để đây Chứ không nỡ đem đi xử lý Trăng và sao lấp lánh Bốn bè là tiếng công trùng vang lên liên tục Cô nhìn đống gốm phế phẩm trên đất Không nén được mà lặp lại một câu Thà làm ngọc vỡ Chứ không làm gói nành Phó bác thần quay đầu lại nhìn cô Dường như nói với chính mình Hình như tôi nhớ tôi cũng đã từng Hỏi câu tương tự như thế Mà có người đã trả lời tôi như vậy Ai cơ? Viên viên bụt miệng hỏi. Phó bác thần trần trừ một lúc, sau đó cười cười lắc đầu. Tôi quên rồi. Xem ra khả năng nhớ của cô vẫn cao hơn, viên viên thầm tự khen. Cô ngừng mặt lên nhìn anh, lại thấy phó bác thần cũng đang nhìn mình, vẻ mặt khó đoán khiến cô bất xác thấy bối rối. Cô đành giả bộ quay đầu đi, nhìn về phía núi non xa xa. Sau đó, cô lại tiếp tục liếc trộm anh. Anh đã nhìn sang đống đồ ốm, Viên Viên nghĩ có lẽ vẻ mặt vừa rồi của anh chắc cô nhìn lầm. Ngày hôm sau, do Cao Linh say vẫn chưa tỉnh mà Viên Viên và Phó Bắc Thần đều là người lễ nghĩa chú đáo. Hai người ở đây đã phiền tới ông chủ Cao khá nhiều, lúc đi nhất định phải nói câu tạm biệt với ông ấy. May là ngày hôm nay vẫn thuộc thời gian đi công tác của chính Viên Viên nên cô chỉ cần đến Thanh Hải trong ngày là được. Có một chút cũng không sao. Phó Bắc Thần có vẻ cũng không vội gì Thế là buổi sáng Cả hai liền đến căn phòng gốm chưa nung Nhìn thợ gốm làm việc Thỉnh thoảng trao đổi vài câu Đa phần đều là chủ đề liên quan tới gốm xứ Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh Sắp tới trưa Ông chủ Cao cũng tạm xem như tỉnh rượu Do cảm thấy mình đã tiếp khách thiếu chú đáo Nên ông kiên quyết sự hai người lại ăn trưa Cuối cùng Lúc Phó Bắc Thần và trình viên viên rời khỏi thôn của Cao Linh thì đã sắp 12 giờ. Ông chủ cao tiễn họ còn nhiệt tình mời lại lần sau tới. "Thầy Cao, thì quá khách sáo rồi ạ. Cháu còn chưa đi mà đã nghĩ xem lúc nào quay lại đây đây này." Viên Viên vừa cười vừa nói. "Lúc nào cũng hoan nghênh." Cao Linh vỗ vỗ ngực, sau đó chỉ vào Bắc Thần và nói, "Nhưng lúc đến nếu phải dẫn theo cả chuyên gia phó nữa, tôi cần nhất sự chỉ bảo của cậu ta." Phó Bắc Thần cười cười không lên tiếng, viên viên giả vờ giận, cô thở dài một tiếng. Hóa ra thầy Cao chỉ lợi dụng cháu. "Đâu có?" Cao Linh kêu oan, ông chớp chớp mắt rồi nói, "Tối qua lúc ăn khuya Bắc Thần có nói, nếu cháu lại đến phỏng vấn thì cậu ta không ngại." Lúc này Phó Bắc Thần cuối cùng cũng lên tiếng, "Xem ra chú Cao uống rượu say vẫn chưa tỉnh hẳn, chúng cháu không huyên thuyên cùng chú nữa đâu." Nói xong liền mở cửa xe. Dây ý bảo cô lên Anh có phần bất đắc sĩ Rõ ràng chỉ là mấy lời khách sáo bình thường Sao qua miệng Cao Linh lại thêm đôi ba phần khác biệt Viên viên thì không nghĩ ngợi nhiều Cô nhanh nhẹn chào Cao Linh Sau đó lên xe Khi xe chạy Viên viên quay cửa kính xe xuống Nhưng đầu tận hưởng phong cảnh bên đường Cô nghĩ Đợi tới khi cô già rồi Cô nhất định sẽ về quê Dưỡng Lão Nơi có sông, có núi Phó Bắc Thần nhìn làn tóc gió Bị thổi bay loạn Cùng chiếc áo phồng mỏng của cô Anh nói Hôm nay gió mạnh Cẩn thận không lại bị lạnh Viên viên giơ tay vuốt vuốt tóc Cười đáp Em không lạnh Ngay sau đó Cô phát hiện đôi lồng mày đang nhíu lại của anh càng nhíu chặt hơn Cô bền ngoan ngoãn kéo cửa sổ lên Phó Bắc Thần lái xe rất nghiêm túc Em ở đâu Tôi sẽ đưa em về thẳng nhà cô không muốn làm phiền anh nên nói không cần đâu ạ anh tiện thả em xuống ở đâu thì thả em tự mình bắt xe buýt về em coi tôi là xe khách đường dài phó bắc thần cười khẽ hay là không tiện nói địa chỉ nhà cho tôi không phải mà trong tình huống này trình viên viên không thể không nói ra chuyện cô đã từng gặp anh ở nhà trình bạch trước đó không nói là sợ làm anh thấy gánh nặng cô kể ngắn gọn quan hệ giữa cô và nhà trình bạch tuy hai nhà không phải họ hàng Nhưng vì ba cô và chú Thắng Hoa rất thân thiết Nên chú ấy giúp nhà cô rất nhiều Thậm chí còn hơn cả người thân Hiện tại cô cũng đang ở tạm nhà chú Viên viên kể cả chuyện ấy Thấy anh một lần thời liên thiếu Phó Bắc Thần nghe xong thì mỉm cười Hóa ra là thế Xem ra chúng ta đúng là có duyên thật Đúng vậy Trong xe liền trở nên yên lãng Phó Bắc Thần liếc nhìn người ngồi bên cạnh Anh thở dài một cái vừa nhẹ vừa buồn mặc cho trái tim bị hàng ngàn từ cảm xúc quấn trọn, đó là nỗi nhớ mong, mỏng manh, nhưng dường như đã thấm sâu và tận xương tủy.